các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Choạn chỉ để nói mấy câu chuyện vớ vẩn này, gã ngẩng lên, ngập ngừng bảo Quân. "Vâng, thỉnh thoảng thì tôi cũng có đọc báo. Chẳng hạn vụ mất cắp 51 tấn bật bột ngọt ở nhà máy Thiên Hương ấy. nhiều công nhân bị bắt oan, cũng nhờ cơ báo chí mà rốt cục tìm ra thủ phạm là ông thứ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm và ban giám đốc nhà máy." Quân gật đầu mỉm cười gấp tờ báo lại và nói, Chính vì thế mà hôm nay tôi đến gặp anh Anh Thảo ạ Nói gần nói xa chẳng qua là nói thật Liên tiếp mấy tháng vừa qua Tòa báo gió mới của chúng tôi nhận được nhiều thư Của anh chị em công nhân ở nhà máy Vinatox Tố cáo ban giám đốc chế tạo Và phân phối thuốc trừ sâu giả Cho các hợp tác xã nông nghiệp Thuốc thật thì lại đem ra bán chợ đen Lấy tiền bỏ túi Tôi được tòa báo cử xuống điều tra vụ ấy Anh công tác ở nhà máy này đã mấy năm Chắc chắn anh cũng có biết Hoặc ít ra cũng có nghe bàn tán Xin thưa thật với anh như thế này Nước ta là một nước nông nghiệp nghị quyết của Đại hội Đảng kỳ 6 vẫn khẳng định rằng Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu Nhưng mà nông nghiệp làm thế nào phát triển được Khi mà thiếu phân bón với thuốc trừ sâu Năm ngoái các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp báo cáo tổng kết Là thuốc trừ sâu dày nông dân dùng trên phạm vi cả nước Thì có đến 70% là thuốc giả Thành ra năm nào cũng không đạt chỉ tiêu Nhân dân ở nhiều tỉnh phía Bắc bị đói Trách nhiệm máy quy vào đầu Một nhà máy lớn như là Vima Tox Cả nước trông vào Mà dám bán thuốc giả cho nông dân Anh anh thấy không? Anh thả Tòa báo đã bố trí tôi xuống đây Thế nào tôi cũng phải phanh ra mạnh mối Nhưng không có anh giúp cho một tay Thì thật chẳng biết đang nào mà lần Thảo tái mặt ngồi yên Trong lối nói của quân Gã nhìn thấy rõ lòng nhiệt thành Của một phóng viên muốn làm tròn chức năng Tòa báo đã giao phó Muốn làm tốt công tác đổi mới Góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn Nhưng lôi kéo Thảo vào chuyện này Thì Thảo sợ hãi lắm Bởi gã hình dung trước những trù dập Sẽ xảy đến với gã Nếu chẳng may cuộc điều tra của quân Không có kết quả cụ thể Quanh gã nhan nhản khắp nơi trên cả nước Thiếu gì người thập cổ bé miệng Ta từng cất lên tiếng nói chống lại bất công Rồi rút cuộc chẳng đi đến đâu Mà còn đắng cay thân tàn ma dại Cho nên gã run run bảo quân Việc này lớn quá Tôi tôi không dám giống vào Anh hiểu cho Quân đốt điếu thuốc Giít một hơi mạnh Ngửa mặt nhà khói rồi cười chấn an <cười> Anh ngại cũng phải Nhưng mà tôi hứa với anh một lời Là có anh hay không Tôi cũng vẫn điều tra đến nơi đến chốn. Báo Đúng. gió mới của chúng tôi từ trước đến nay Đã phanh phùi tất cả là 9 vụ việc Và chưa có bận nào thất mạng Thảo khổ sở phân trần Thật tình mà nói tôi chẳng biết gì cả Bộ phận phân phối và bộ phận quản lý nhà kho Mới nắm vững chi tiết cụ thể Tôi chỉ phụ trách hợp đồng giữa nhà máy và khách hàng Quanh năm chỉ toàn thấy số liệu trên giấy tờ Chứ có mấy khi mó tay vào lọ thuốc bao giờ đâu Cho nên thu thật với anh là thuốc thật thì thuốc giả Chính tôi cũng chả biết Quân bắt ngay câu nói của Thảo Chuyển đề tài khai thác thật nhanh Khách hàng của nhà máy thường là hợp tác xã nông nghiệp Hoặc các phòng nông nghiệp quận hay huyện Phải không nào Hợp đồng là một chuyện Nhưng khi lĩnh hàng họ không cho người đến nghiệm thu trước hay sao Thuốc giả, thuốc thật phải biết chứ Thảo buộc miệng Thì cũng có thể họ biết Nhưng mà họ móc ngoặc với nhau Tí dụ trên hợp đồng Thì một phòng nông nghiệp huyện Mua 5.000 lọ thuốc Vinatox Với giá 700 đồng một lọ Khi nhận hàng Huyện nhận toàn thuốc giả Nên chỉ phải trả có 200 đồng thôi Như vậy là cả hai bên đều có lợi Huyện nuốt không được Mỗi lọ thuốc 500 đồng Còn nhà máy Thì giữ lại được 5.000 lọ thuốc thật Để bán chợ đen Huyện mang thuốc giả về bán lại cho nông dân Với giá thuốc thật là 700 đồng một lọ Đúng như ghi trong hợp đồng Thì 5.000 lọ Họ lại còn ăn thêm được 2 triệu bạc nữa Nghĩa là ăn cả 2 đồng Quân gật cù hài lòng Bước đầu như thế là thắng lợi rồi Chỉ cần Thảo xác nhận Vinatox Có chế tạo và phân phối thuốc giả Rồi từ kết luận cơ bản này Gã sẽ tiến dần sang những chi tiết khúc mắc khác Thảo sợ gã hiểu lầm vội tiếp nhưng nhưng không phải bất cứ hợp đồng nào cũng cũng có móc ngoặ cả đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc